Đã anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lục truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương là Thượng tướng máu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà lên cái uh, địa điểm dừng chân của uh, con tàu Vaget thì Glenn đã thả cho Danny lửa cháy rời đi. Tuy nhiên tên này sau đó thì lại bị người ta ám sát, suýt chút nữa thì chết. Qua đó mới biết được là cái cơ sở liên lạc của nhóm hải tộc bọn họ đã bị nhóm hải tậc của thượng tướng máu gọi là chiếm đóng. Và có vẻ như là bọn họ muốn hướng tới một cái bảo tàng khó máu nào đó. May mắn là Danny đã được Clint cứu sống và lúc này thì đang tuồn thông tin cho Clint để Clint có thể đối đầu với cái băng hải tậc thượng tướng máu kia. Vậy thì chúng ta đến với chương ngày hôm nay để xem có gì thú vị. Dennis được đáp lại thì càng thêm tích cực, tốc độ nói cũng nhanh lên một chút. Thuyền trường của chúng tôi cho rằng trên người của Xenon có một vật phẩm thần kỳ rất lợi hại. Điều này để làm cho hắn càng thêm may mắn, luôn có thể được thần linh chiếu cố. Ví dụ như ở thời khắc mấu chốt thì đối thủ đột nhiên trượt chân hoặc là mất đi năng lực nào đó. Ví dụ như hắn có thể liên tục đánh bạc thắng 21 ván. Vật phẩm thần kỳ có thể làm cho người ta may mắn ư? Cái này thật là hiếm thấy nhờ. Nguyên từ con đường quái vận hoặc là có liên hệ cùng với một vị tả linh nào đó xong Lên căn cứ và trí thức thần bí học mà mình hiểu biết để đưa ra suy đoán. Tôi chưa có trực tiếp giao thủ cùng với Xenon, cũng chỉ biết được chừng đó. Dennis vốn định giang tay, lại bị cánh tay trái đau đớn ngăn cản lại. Hắn đại khái là có 7-8 chiếc thuyền, kỳ hạm là tàu Fresh and Blue Tree. <cười> Cái đó thì khác với chúng tôi. Chúng tôi chủ yếu là truy đuổi theo bảo tàng, sẽ không làm bậy, chỉ có một chiếc Golden Dream mà thôi có trách thượng tướng máu ở trên bảng tiền thưởng lại nhiều hơn không ít so với trung tướng núi băng đạt tới 42.000 bảng trên thực tế thì thực lực hẳn cũng sẽ mạnh hơn một chút lên nhất thời cũng có chút giật mình anh ta vẫn duy trì tư thế vừa rồi không thay đổi tựa như không chịu tình báo về thượng tướng máu ảnh hưởng vậy còn thủ hạ thì sao Dennis sớm đã có chuẩn bị liền nói ngay thủ hạ mạnh nhất của xenon có 10 người kỳ hạm tài công chính phó thứ hai thứ ba cùng với thuyền trưởng của mỗi một chiếc thuyền sắt thép mai vít là phó thứ hai của kỳ hạm chúng tôi suy đoán hắn là danh sách sáu thân thể giống như sắt thép có thể cứng rắn đỡ đạn và đạn pháo không sợ hỏa thiêu không sợ dìm nước không sợ nhiều loại ma pháp lực lượng mạnh mẽ động tác mau lẹ có thể trực tiếp xé rách đối thủ hắn nắm giữ pháp thuật về loại tử linh nhất định có thể làm tỉnh lại xác sống bồi dưỡng con rối xác sống à lên trực tiếp liên tưởng đến vị mà Rick đã từng đánh bài cùng xác sống kia kết hợp với đặc điểm oan hồn của thượng tướng máu Shannon có thể cho rằng đám hải tặc này thật ra là tổ chức bên ngoài của học phái hoa hồng hay không đây hoặc là nói một dùng à, một tổ chức dùng để kiếm tiền của học phái hoa hồng đáng tiếc là mình không có tín sứ cũng không thể hỏi tiểu thư Sharon được nếu không có thể liên hệ với cô ta để xác nhận thân phận của thượng tướng máu lên hơi cảm thấy tiếc nuối mà suy đoán Anh ta cũng không bởi vì khả năng liên quan đến học phái hoa hồng mà có lo lắng gì cả. Dù sao thì có thể biến đổi khuôn mặt, thay đổi thân phận. Hơn nữa, hội cực quang, giáo phái mà nữ, rồi tường vi chuộc tội, hội ẩn sĩ hoàng hôn, mình cũng đều đã trêu chọc rồi, cũng không sợ, lại đắc tội thêm một cái nữa. Thật ra thì mình cũng không phải chưa từng đối kháng với học phái hoa hồng. Trước đó đã giết chết một oan hồn, một xác sống, một người sói đoạt lấy vương miệng mặt trăng đỏ thẫm và bình độc tố sinh vật. Lên bỗng nhiên phát hiện chuyện mà mình đã chọc thực sự là rất nhiều nha mai vít này hẳn không có vật phẩm thần kỳ đặc biệt lợi hại nếu không thì tôi trước đó thực không có khả năng trốn thoát tennis cảm thấy may mắn mà nói bên cạnh hắn có một đám con rối và xác sống còn mang theo vài gã thủ hạ ở danh sách 7 danh sách 8 làm phó thứ hai của kỳ hạm nếu như hắn ở trong này nên là thủ lĩnh của nhân viên ở phụ cận chúng ta có thể suy xét mà săn bắt hắn trước Ở dưới danh sách cao, người phi phạm số lượng nhiều thì sẽ sinh ra chất biến, năng lực khác nhau phối hợp lại, đủ để đánh bại người phi phạm mạnh hơn so với mình. Tựa như một tiểu đội kẻ gác đêm, tuyệt đối có thể bắt được một vị danh sách 6, thậm chí là danh sách 5 vậy. nên cũng sẽ không bởi vì, được ngọ ngoại đói khát, thực lực tăng nhiều thì sẽ xem thưởng sắt thép mai viết và thủ hạ quán. Vẫn phải cẩn thận như thường, phải mưu tính tốt rồi mới hành động, phải làm đủ chuẩn bị, ờ súng ngắn và mật mã từ chỗ cá mập trắng có thể phát huy công dụng. Trò thiểu thư ma thuật sư đưa tới dung cho thieu điện báo vô tuyến, để cho Dennis hàng ngày nghe lén, xem có thu được tình báo tương ứng hay không, để cho mình bắt lấy cơ hội mà thu gặt nhanh hơn. Mà mình sẽ thừa khẽ hở này tìm kiếm khả năng sắm vai, cho nó chân thật. Lên rất nhanh đã suy tính ra phương án, tiếp tục lại nghe Dennis nói về tình báo thủ hạ khác của thượng tướng máu. Sau một hồi, Dennis rốt cuộc cũng nói xong, hưng phấn tổng kết lại. Nếu có thể giết chết sắt thép mai vít, cùng với lưu lại tên của tôi, chuyện này khẳng định sẽ được đăng báo và lan truyền ra ngoài. Tôi cũng không cần phát sầu là làm thế nào để thông báo cho thuyền trưởng. Hắn sợ hãi là bên trong xuất hiện phản đồ, điểm liên lạc ở toàn bộ quần đảo rút thật đều đã bị cả địch khống chế, cho nên không dám tùy ý liên hệ, đang phiền não về vấn đề là làm thế nào để cho thuyền trưởng được cảnh giác. Cũng rất có ý tưởng, lên gật đầu nói, cậu phụ trách siêu tầm tình báo các phương diện của sắt thép đi. Tốt, Dennis nghĩ đến, một quyền thiếu chút nữa đã xuyên thấu trái tim mình vào lúc trạng vạng tối, nụ cười lộ ra vẻ dữ tận mà đáp lại. Tuyên chậm dãi đứng lên đi tới cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài sắc trời đá đen, gió lớn gào thét, va luc chang mưa cuộn trào, ton ma như cham rai đung tận thế ập đến vậy. Nghĩ tới những việc mà mình sắp tới sẽ làm, anh ta không khỏi có một loại cảm giác, sắm vai nhưng lại ở trên loại ý nghĩa khác, tự mỉm cười nói với mình một câu, tối nay... Jack Mung sẽ gia nhập vào săn bắn ở thành khẳng khái trong giáo đường sóng biển Andrew wilson lấy được khí thể gây tê huyết tộc đang chuẩn bị dương buồm rời bến thu hoạch lấy một tài liệu chủ khác của phong quyến giả kết quả lại bị giám mục của giáo khu bản địa triệu hỏi lại gần đây có chuyển lưu một tin tức nói là trung tướng núi băng đã chiếm được chìa khóa của tử thần toàn bộ hải tặc trên biển sunia đều sôi trào giáo mục của giáo khu trầm giọng nói cậu điều tra chuyện này Đây là một ông lão tóc đã hoa dâm nhưng tinh thần quắc thước, tốc độ nói còn nhanh hơn so với người trẻ tuổi. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ lao đi để tự mình giải quyết tất cả vấn đề vậy. Ông ta có dáng người cưỡng trắng, cờ bắp nhô lên réo bảo giám mục. Trong hô hấp chung quanh có tiếng gió vang lên, không khí ướt át. Hàng năm đều có lời đồn cùng loại, kết quả đều là giả. Ở trên biển họ luôn thích truyền lưu những tin tức như vậy. Hơn nữa, dù có là thật thì mình cũng không có tư cách nhúng chảm. Không cần thiết bởi vậy mà mạo hiểm. Ở bên ngoài hỏi thăm một chút là được rồi. Albrecht tự nói thầm trong lòng. Anh ta trang trọng nắm tay, đập vào ngực trái. Được, quý ngài Oger. Gió bão cùng tồn tại với ngài. Giám mục của giáo sư Oger này rất hài lòng với thái độ của Albrecht hồi đáp lại bằng nghi thức tương tự. Gió bão cùng tồn tại với cậu. Albrecht Wilson được cổ vũ rất nhanh rời khỏi giáo đường, trở lại quảng trường bên ngoài. Bão tác hôm qua đã bình ổn trở lại, chỉ có lá cây rải rác trên mặt đất và những vũng nước lớn nhỏ khác nhau chứng minh là chúng nó đã tới. Andret hít mấy ngụm không khí mới mẻ sau mưa, quyết định là trước đi dạo vài nơi có khả năng có hải tặc hỏi thăm tin tức, làm ra bộ dáng mình đã cố gắng. Nếu có thể gặp tên nào đó mà tiền thưởng vài trăm bảng, thì anh ta cũng không ngại bắt bớ một lần. Trong mắt của anh ta thì đây là những cái kết chứa tiền lưu động. Ở trên hải dương Thì đám hải đạo có ba đam mê mang tính dấu hiệu, đó chính là rượu mạnh, phụ nữ và cờ bạc. Andrew Wilson chỉ lấy ra cái đồng hồ bỏ tối màu bạc, mở ra nhìn thoáng qua, đã rõ ràng là mình nên đi nơi nào để hỏi thăm tin tức trước. Lúc này là hơn 11 giờ, kỹ viện và quán bar còn chưa có mở cửa, chỉ có sòng bạc khẳng định là đã tụ tập một đám người, muốn dễ dàng phát tài và trở nên giàu có, thường xuyên ôm giấc mộng là dỡ hô xí nhà người ta về để xây bếp nhà mình. Android, đối với tòa thành thị của cảng Bayam này quen thuộc còn hơn trấn nhỏ quê nhà, hầu như không hề tạm dừng để phân rõ phương hướng, mà thoải mái rẽ trái vòng phải, đi tới bên ngoài một cái sòng bạc mở trong một ngõ nhỏ yên tĩnh, không hề treo bảng hiệu. Theo hắn biết thì chủ nhân của sòng bạc, Vô coi này, là một thủ lĩnh theo lực xã hội đen có bối cảnh thâm hậu, cùng nhân vật lớn như tổng đốc phủ kia, có liên hệ không thể nói rõ, nhưng lại mơ hồ tồn tại. Là nơi mà rất nhiều hài tặc là đưa tăng vật tới để thu mua những thứ cần thiết. Nguyên nhân vì như thế mà nơi này thường xuyên có hải tạc lui tới. Bọn họ có lẽ buổi sáng mới mang vật phẩm cướp bóc về, rồi đổi thành những sấp tiền thật dày. Buổi tối thì đã thua sạch sẽ, rồi bị đuổi ra ngoài. An kéo cái áo khoác dày màu nâu, đè cái mũ lưỡi chai. Đẩy, cửa phòng đang khép hờ, ở dưới cái nhìn chăm chú của đám vệ sĩ mà tiến vào sòng bạc. Trong vương quốc Ruen, sòng bạc là thứ không được cho phép, Chỉ có thể lấy hình thức phụ thuộc vào quán bar mà tồn tại. Nhưng ở trên vùng đất thực dân rộng lớn của vương quốc ở hải ngoại, nó không chỉ là hợp pháp mà còn là sản nghiệp mang tính trụ cột. Trong đó thì Bayern, quần đảo rốt tật cùng với anser bên đông của Byron, nổi danh nhất về phương diện này. Vên bờ Bách Lung cùng với Bitwinsy có không ít phú ông sẽ chuyên môn tới đây để chơi một chuyến. Nhìn quanh một vòng... Andre thấy đủ các loại chơi Cùng với hình thức đánh bạc đĩa quay Từ xúc sắc diễn sinh ra Bởi vì thời gian vẫn còn sớm Nên khách chơi không nhiều Andre rất nhanh đã nhìn bọn họ một lần Đột nhiên ánh mắt anh ta sáng lên Sâu sắc phân biệt ra cái tên Đang hóa trang giả dạng kia nguyên bản là ai Anh ta lấy mũ xuống Trước tiên đi tới cái bản đang chơi poker Rồi vỗ vai mục tiêu Cúi lưng xuống Kê sát tài đối phương đè nặng giọng mà nói Lửa cháy Danis đang dùng tay phải, mở ra một góc lá bải chưa lật, bị cú vỗ gọi này làm cho sợ, thiếu chút nữa thì đái cả ra quần, trực tiếp là cho cái tên ở sau một đám lửa. Sau khi sắt thép Mai vít tập kích, hắn rõ ràng là mình không nên lấy bộ mặt chân chính đi hỏi thăm tin tức, vậy thì sẽ bị đám hải tạc tham lam nhắm vào. Tuy nhiên, đài bộ phận hải tạc thực lực không mạnh, Danis cũng không để vào mắt, nhưng hắn cũng không muốn bài lộ hành tung để cho kế hoạch săn bắn sắt thép Mai vít bị xuất hiện khúc chết. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là mình đã tỉ mỉ giả dạng, sau khi ra ngoài một giờ thì đã bị người ta vạch trần. Dennis tân thần căng thẳng cực độ, rất nhanh nghiêng đầu, dùng khẽ mắt liếc nhìn xong người chào hỏi mình là ai. Chờ thấy được mái tóc màu lam sạn như hải tảo mang tính dấu hiệu, Dennis hơi nhẹ nhàng thở ra, chuyển qua quan sát đám chơi bài cùng. xem có nghe thấy lời nói của đối phương hay không? Đám khách chơi kia đều đang tập trung nghiên cứu quân bài chưa lật, Hoặc dơ hoặc trè, hoàn toàn không để ý tới bên này xảy ra chuyện gì. Sao anh lại tới đây? Dennis giống như tùy ý hỏi. Hắn đã gặp qua Angret ở lần đại hội hải tạc trước đó, biết đối phương có một chiếc tàu U-linh cùng chừng trục thủy thủ. Là một tên thực lực không tệ, nhưng cũng chẳng có danh tiếng gì. Mà theo trung tướng núi băng phán đoán, một đoàn hải tạc không lớn cũng không tính là mạnh như vậy, có thể giữ lại một chiếc tàu U-linh cổ đại, thì nói rõ sau lưng sẽ có thể lực lớn ủng hộ. Bọn họ có lẽ là người của giáo hội gió bão, cũng có lẽ liên quan đến vị vua hải tặc hoặc là một tổ chức bí ẩn nào đó. Bình thường bọn họ sẽ hại sáng nguy trang thành một hải tặc bình thường, vì người chân chính, nguyện trung thành, mà siêu tập tin tức tình báo của mục tiêu, thuận tiện xác định, xác định những địa điểm thanh mot hai tac binh thuong vi nguoi chan chinh nguyen trung thanh ma sưu tap tin tuc tinh bao cua muc tieu thuan tien xac đinh xac đinh nhung đia điem thanh tru hay là ở thời điểm nào đó sẽ thay thế thế lực sau màn, làm ra một ít chuyện mà bọn họ không tiện làm, ví như giết người diệt khẩu, lại ví như cướp bóc vật phẩm đặc thù nào đó. Đoàn hải tập cùng loại cũng có không ít, không ai chuyên môn đi quản những chuyện như vậy. Alred liền kéo cái ghế bên cạnh tới thuận thế ngồi xuống, nghiêng đầu thấp giọng hỏi: Nghe nói thuyền trưởng của các cậu đã thu được chìa khóa tử thần. Danit cởi nhạt một tiếng: Tôi nguyên tưởng cậu còn có đầu óc, kết quả làm cho tôi thất vọng. Thứ như vậy, sao có khả năng dễ dàng có được chứ? Nếu các cậu muốn, cứ đưa ra đủ giá, chúng tôi khẳng định sẽ bán. Thế nào? Có muốn suy xét giao dịch này hay không? Anred thuận miệng nói, có lẽ là nó có bí mật khác, có lẽ có người muốn đối phó thuyền trưởng các cậu. Ai mà biết được chứ, cút chó! Dennis bị đợt bài mới chia không tốt làm cho tức giận, lớn tiếng mắng một câu. Cho hắn đè giọng mà nói, thứ nọ không giống như tạo vật của nhân loại, khả năng thuộc về người khổng lồ hoặc là ác ma. Tạo vật, thuyền trưởng các cậu vẫn còn kiên trì dạy các cậu văn tự xong. Anred có chút buồn cười mà hỏi, có lời đồn là trung tướng núi băng. Là một cô gái đối với trí thức có thái độ rất khắc nghiệt Cô ta không thể chịu được Thù hạ là một đám thất học Ngay cả viết chữ cũng sai chính ta Cho nên ở trên tàu Golden Dream Mỗi ngày đều có chương trình học đọc học viết Và cưỡng chế thuyền viên Phải thành phiền nhau tham gia Dennis lộ ra vẻ mặt Không muốn nghĩ tới Cái này còn khó khăn hơn là chiến đấu cùng với người ta Chính bởi vì như vậy Chúng tôi mới luôn Chiều mộ không đủ thuyền viên Mỗi lần ngừng ở cảng, tiếp tế tiếp viện thì đều có người từ chức rời đi. Hắn không tiếp tục đề tài này nữa, nhìn người chia bài tựa như lẩm bẩm. Giúp tôi lưu ý hành tung của sắt thép. Sắt thép Mai Vít ư? Phó thứ hai của Thượng tướng Máu ư? alred cúi đầu nhìn cánh tay trái đang bị bó nẹp của lửa cháy, giật mình hỏi ngược lại. Bị hắn tập kích à? Vì cái chìa khóa nọ xong Đầu óc của hắn hẳn là bị xác sống ăn mẹ nó rồi, nên nít cường điệu nói. Cậu muốn trả thù hắn. Albrecht từ giọng điệu và yêu cầu của đối phương đưa ra phỏng đoán. Hắc hắc. Dennis cười mà không nói, giống như đang chuyên tâm xem con bài chưa lật mới của mình. Albrecht hồi tưởng lại rồi nói. Tuần trưởng của các cậu lần trước lộ diện là vào 7 ngày trước ở phụ cận đảo Sunia. Đây là chuyện được điện báo chứng thực. Tàu Golden Dream không có đến bày àm nhanh như vậy. Cậu có trợ giúp mới à? Nếu chỉ dựa vào chính cậu, cho dù sắt thép chỉ có một mình thì cậu cũng không phải đối thủ của hắn. Mà cậu cũng biết, hắn cho tới bây giờ đều có người chung quanh. Đối với vấn đề của Alred, Dennis chỉ đáp lại bằng cách ném ra một cái thẻ đặt cược theo. Là ai vậy? Alred giả thiết thái độ của Dennis là cam chịu, ôm tâm tính hỏi một câu thì cũng chẳng tổn thất gì. Dennis nhìn chầm chầm vào những lá bài đã lật đơn giản hỏi đáp, cậu không biết đâu. <cười> Mình không biết à? Người có thực lực đối phó với sát thép mài vít thì mặc kệ là hải tặc hay nhà mạo hiểm, Ở trên đại dương đều nên có một chút danh khí. Trừ khi lệ thuộc một tổ chức bí ảnh nào đó, hoặc là lần đầu rời bến, đương nhiên cũng có thể là Dennis không muốn trả lời, sợ làm bại lộ bí mật. xác suất này là lớn nhất. Lệ thuộc vào tổ chức nào đó, lần đầu rời bến, lại có thực lực đối phó được với sắt thép Mai Vít. Andres bí mắt khẽ nhấc lên, có một suy đoán lớn mật. Anh ta khẽ gõ vào cạnh bàn, giống như nói chuyện phiếm về thời tiết. ở cảng Bensy chơi có vui không? Cái chữ chơi này anh ta phát ra trọng âm, tennis ngạc nhiên nghiêng đầu bật thốt hỏi, làm sao cậu biết? Hắn tin rằng lấy phong cách của giáo hội gió bão không có khả năng nói nhảm, mà hành khách của tàu qua a kết tối hôm qua mới tới, nhân viên chân thực chứng kiến cả quá trình lại đều ký hiệp nghị giữ bí mật, tin tức đâu có thể nào truyền bá ra ngoài nhanh như vậy. An vết mỉm cười không trả lời, giờ khắc này anh ta rõ ràng đã khắc sâu giá trị câu nói của Rousseau Đại Đế, giả thiết lớn mật. Cẩn thận chứng thực. Dennis thu hồi lại thẻ đặt cực than thở nói. Cũng không phải chuyện gì lớn. Nơi đó có một chút tập tục xa xưa đang sống lại, làm cho một vị giám mục giáo bão bị đoạn lạc. Quả nhiên, alred cười nhẹ một tiếng rồi nói. Tôi sẽ giúp cậu lưu ý hành tung của sắt thép. Nhưng mà tôi nên liên lạc với cậu như thế nào? À, số 15, đại lộ fragan tree Là một căn phòng không có người ở. Cậu mang tin tức viết lên giấy ném vào là được. Dennis do dự trả lời. An vết gặt đầu vừa đứng lên, vừa vỗ vai lỡ cháy, không nên quên thủ lao. Anh ta xoay người đi ra cửa, nhìn theo vị thuyền trưởng của tàu U Linh rời đi, Dennis không khỏi lầm bầm một câu, người này cũng không tệ lắm, bất quả mình cũng phải rời khỏi chỗ này thôi. Hắn không dám hoàn toàn tin tưởng vào An Vết, sợ qua vài phút đối phương đã dẫn đám người sát thép Mai Vít giết tới. Ra khỏi phòng bạc, vốt khoi lam bam mot cau nguoi nay cung khong te lam bat qua minh cung phai roi khoi cho nay thoi han khong dam hoan toan tin tuong vao an so qua vai phut đoi phuong đa dan đam nguoi sat thep mai vit giet toi ra khoi phong bac vot khoi Andrews mặc quần rộng bản địa chậm rái đi ra đường cái, tiến vào một cửa hàng bách khóa, tìm một quầy hàng tương ứng rồi mỉm cười lấy ra một đồng penny. cho tôi một bộ bài tarot. Trong quá trình chờ đợi, anh ta thản nhiên nghĩ tới một vấn đề. Lúc này quyến giả của ngai kẻ khờ, đang làm gì đây? Trong nhà hàng của lão John, lên nhìn người phục vụ mang đĩa cá nướng đặt trước mặt mình. Ở mặt trên còn cuốn quanh thứ gì đó như cỏ vậy, rồi trải các loại hương liệu. Có cái biết, có cái không. Hương vị đậm đặc chui vào mũi của Glenn gọi lên toàn bộ lượng nước bọt của anh ta. Không hổ là quần đảo của hương liệu. Glenn đang muốn cẩm lấy rào nĩa lại thấy người phục vụ mang thứ gì đó như hai nhánh cây đặt lên bàn ăn. Đũa à? Glenn có chút giật mình. Sau đó anh ta nhanh chóng tập trung. Người bị tỉnh nghi đó chính là Russell Gustavo. Sứa lược khi nướng ăn cần dùng thứ dụng cụ này nghe nói là đại đế Russell từ trong tập tục của tinh linh có được linh cảm, người phục vụ giới thiệu tập tục của tinh linh quả nhiên là một chủng tộc tốt đẹp đam mê nấu nướng, hoặc là nói chỉ là Russell tìm cớ bịa ra nên có chút hiểu biết về tính cách của người này mà suy đoán buổi sáng anh ta đã đi mấy giáo à mấy bệnh viện của giáo hội Bayam muốn vì người gần chết nào đó mà cung cấp sự quan tâm trước khi lâm chung giúp họ hàng hoàn thành tâm nguyện thuận tiện xâm nhập vào sắm vai Kết quả là không có tìm được mục tiêu thích hợp. Cái này không phải là nói trong bệnh viện không có người chết đi, mà đều là có người nhà, hoặc là có người làm bạn ở bên cạnh, hoặc là đã chứng kiến tử vong. Lại đi giả trang thì không có khả năng ngụy trang nữa, mà chỉ có hiệu quả, gọi là dọa người mà thôi. Chờ đi quán bar của nhà mạo hiểm giả tụ tập một chuyến, nơi đó có rất nhiều người đến từ bên ngoài, vì truy đuổi theo tài phú mà ra biển. Bất cứ lúc nào cũng giống như con chó hoang không có người hỏi thăm tới, chết ở trong một góc nào đó mà người nhà vĩnh viễn sẽ không thù được tin tức. Glenn thù liễm lại tâm tư chuyên chú vào mỹ thực. Thịt của sứa khẳng định so ra kém với cá người nhưng mà nhiều loại hương liệu tạp mà không loạn tăng thứ rõ ràng là đặc sắc vẫn làm cho Glenn có chút tán thường. Chỉ cảm thấy ăn rồi lại muốn ăn căn bản không dừng được cái miệng. Thật ra thì người phi phạm bản địa thực sự muốn rời khỏi vòng nguy hiểm Cuộc sống của người thường hoàn toàn có thể đi bách lung, mở một nhà hàng có phong vị roasted, chủ yếu là về cá nướng. Với sự bao dung của đô thị lớn, làm ăn tuyệt đối là không tệ. Vấn đề duy nhất là rất nhiều hương liệu giá khẳng định sẽ không rẻ bằng bên này, khí tổn rất cao. Quân thể mục tiêu được phải định vị tốt từ trước. Lên buông cặp đũa có chút thồ ráp kia ra, vừa dùng khăn lau miệng, vừa suy nghĩ bay bỏng ở trong cái nhìn của anh ta thì rất nhiều thời điểm người dân bình thường không tìm thấy biện pháp để làm giàu là vì họ không có đủ tầm nhìn nhưng loại tầm nhìn này lại bị giam cầm bởi sự giáo dục và những gì bản thân trải qua hàng ngày là bị vị trí giai tầng trói buộc thực sự nó rất khó mà nhảy ra khỏi đầu nếu như muốn đánh phá cái loại cực hạn này dốc hết toàn lực để theo đuổi việc giáo dục tầng cấp càng cao càng tốt đây là một biện pháp hiệu quả nhất tiếp theo chính là phải có gan mạo hiểm sông pha khắp nơi Đương nhiên, cái này cũng có độ phiêu lưu rất lớn. Rất nhiều người đã tiêu vong trong im lặng trên con đường sông Pha. Một bữa này, lên dùng 2 so 5 penny, giá cũng không rẻ. Nhưng ở phương diện mỹ thực, thì anh ta luôn chịu bỏ tiền. Hơn nữa gần đây, chi tiêu chủ yếu đã được Dennis bao. Khoác áo đội mũ, anh ta cầm theo ba tong đen, đi ra khỏi nhà hàng của lão John. Vừa lúc thấy một vị cảnh viên đang xua đuổi người vô gia cư. Dân phần... Dân bản xứ của quần đảo đốt tật màu da sẽ sậm hơn so với người của đại lục Nam. Cái loại tiếp cận với màu đồng do thường xuyên phải phơi dưới ánh mặt trời. Bọn họ lấy tóc màu đen làm chủ, toàn bộ đều xoăn tự nhiên, có sự khác nhau không nhỏ với những người thực dân ở vương quốc Ruel. Nơi đây bị thực dân hoàn toàn còn chưa tới 50 năm. Lúc ban đầu thì ruen noi đay bi thuc dan hoan toan con chua toi 50 nam luc ban đau thi ruen o trong này lấy danh nghĩa là công ty Sunia để hợp tác cùng với vương công tù trưởng của dân bản xứ tranh thủ lợi ích kinh tế, nhưng sau đó trong tầng quản lý công ty Sunia nhanh chóng hủ hóa tranh quyền đoạt lợi, thậm chí vì lợi ích cá nhân mà khiêu khích kẻ địch để mở ra chiến tranh. Hoang đường nhất là bọn họ còn cử báo lẫn nhau, nói đối thủ cạnh tranh là thu nhận hối lộ, vì thế mà các nghị viên ở sau lưng họ, ở khi mà nghị viện họp đều công kích lẫn nhau, suýt chút nữa là náo tới tận tòa án. Đám dân bản xứ kia khẳng định không thể tưởng tượng được là những nhân vật lớn trong mắt họ, lại có thể làm cho vương công tu trưởng phải cúi lưng, hôn giày, đưa lên từng xe lễ vật. Ở Bách Lung thì nó lại thuộc về dạng nhân vật nhỏ mà ngay cả nghị viên còn chưa tới. Bọn họ tuy đại bộ phận đều đến từ gia đình quý tộc, nhưng mà quyền kế thừa thì xếp vào vị trí rất xa. Sau lần phân tranh đó thì quốc vương và thủ tướng đạt thành nhất trí, thuộc về cổ phiếu và chấm dứt công ty Sunia, phái đội tàu và quân nhân toàn diện chiếm lĩnh quần đảo rốt tật Rồi thực hành thành vi thống trị thực dân thân chân, chân chính. Trước mắt thì phương pháp thống trị quần đảo này là tổng đốc phủ, nghị viện và tòa án. Toàn bộ cao tầng thì đều là người ruên. Trung tầng bên trong nghị viên và trị an của tòa án. Pháp quan có một bộ phận là hậu dệ của vương công tù trưởng bản địa. duệ cua dưới chốt thì mở ra cho dân bản xứ đã nhận được giáo dục. Phương diện này bao gồm cả nhóm cảnh sát cảnh ti trở xuống. Vung đoàn côn xua đuổi những người vô gia cư. Đúng là một vị cảnh sát bản địa Mục tiêu của anh ta Có đặc điểm nhân chủng Rốt tật một cách rõ ràng Vừa thấy Clint mặc vét đuôi tôm Đội mũ tơ lụa Cầm ba tông đam nhìn tới Tên cảnh sát nọ lập tức thu hồi đoàn côn Đứng thẳng thân thể Khép chân mà chào Chào buổi trưa thưa ngài. Có cần hỗ trợ gì không Clint cảm giác có chút phức tạp Nhẹ nhàng gật đầu Nơi này có xe ngựa không Tổng đốc phổ quy định Phố này không cho xe ngựa tiến vào ngài phải tới con đường phía trước mới được cảnh sát nọ vừa sợ hãi vừa nhiệt tình giải thích cám ơn lên thuận miệng khen ngợi một câu tiếng ruen -an của anh nói không tệ cảnh sát nọ bất ngờ có chút kích động tôi cho rằng đây là tố chất của một cảnh sát tốt nên nên chuẩn bị anh ta vốn định nói với mình cho rằng mình cũng là một người ruen nhưng lại sợ quý ngài đối diện bởi vậy mà phẫn nộ lên âm thầm thở hắt ra chậm rãi đi tới đầu phố Anh ở ven đường nhìn thấy phong cách trang phục dân bản địa hoàn toàn khác với các thành thị ở đại lục như là Tin gần, Bạch Lung, thậm chí còn không giống với những cảng Damia, Bensi đã được thực dân 200 năm. Người mặc vét kiểu đến từ Rouen, đội mũ cao đeo nơ cầm ba baton làm cho người chung quanh phải cúm núm không dám nhìn thẳng, không dám tiếp xúc. Dân bản xứ còn lại hoặc là hỗn huyết thì thích mặc áo khoác jacket dày cùng với quần rộng, cộng thêm mũ lưỡi chai đến từ đại lục. Bọn họ không thích màu đen, mà lại tôn trọng màu trà, màu cà phê và màu xám nhạt. Đối với Glenn mà nói thì cái này quả thực trông có chút quái dị, nhưng lại để cho anh ta cảm giác nguyên vẹn giống như đi nước ngoài vậy. Đương nhiên, dân bản xứ có thân phận tương đối cao và hỗn huyết, đang bắt chước theo cách ăn mặc của người Ruan, thì cho rằng đây mới là biểu hiện của nền văn minh. 2 giờ chiều ở Shock Street Bar là nơi các mạo hiểm giả tụ tập. Lúc này khách cũng không nhiều, lên thoải mái xuyên qua từng cái bàn. Đến quầy ba, anh ta phát hiện chỗ khác nhau nhất của nơi này và những nơi khác là bên cạnh quầy ba có cái bảng đen, được giá gỗ ba chân chống đỡ. Ở trên có dán những tấm bố cáo, có trắng, có cái ố vàng, nội dung thì đủ loại, thiên kỳ bách quái, có thuê vệ sĩ, có mời người hỗ trợ, có điều tra tình huống của một hòn đảo nào đó, có giá cả trao thưởng đầu hải tặc, cũng có công bố là mình thu được một tấm tặng bảo đò, muốn tổ chức đoàn đội, vân vân Nói tóm lại, những sự vụ ở bản thổ Vương quốc Ruel đã bị thám tử tư và công ty bảo an chia cắt, thì ở trong này lại thuộc về mạo hiểm giả. Một ly ra ra, lên gõ lên mặt quẩy ba. Đây là một loại bia mạch nhà đặc sản bản địa, giá khá tiện nghi, phong vị không tệ, rất được mạo hiểm giả yêu thích. Lên biết được từ trong miệng của Dennis, bà Penny, Người pha chế tùy ý liếc mắt nhìn khách cũng không bởi vì đối phương có gương mặt xa lạ mà tỏ ra thay đổi thái độ. Sau khi lấy ly bia, Clint an vị trên cái ghế chân cao ở trước quẩy bar uống từng ngụm nhỏ, im lặng quan sát khách cửa chung quanh nói chuyện phiếm từ đó mà tìm kiếm mục tiêu có giá trị. Qua gần một giờ thì khách trong quán bar đã nhiều lên lên rốt cuộc đã nghe được chủ đề có lẽ hữu dụng tinh thần rung lên càng thêm chuyên chú. Cách anh ta không đến ba thước có một bàn bốn người ngồi. Đang tiếc hận, một người nam có tên là Winter. Tôi vẫn nghĩ là Winter đã rời bến, không ngờ là anh ta vẫn luôn ở trong nhà, bệnh thực sự rất nặng. Ai, nếu như tôi gõ cửa sớm hai ngày thì anh ta có lẽ không chết. Mọi người không biết trong phòng nó đáng sợ có nào đâu, trên thi thể anh ta còn mọc ra cả nấm nữa, từng mảng, từng mảng, màu trắng. ứt chó, đừng có nói nữa, không thấy tôi đang ăn sau. <cười> tốt tốt, ở trong phòng của Winter nơi nào cũng là sâu có thiêu thân, rồi bọ, có bướm, ong mật, có rán, gió bão ở trên cao, tôi còn không thể tin được đó là nơi mà con người ở. Khi cảnh sát đến đó cũng bị hù dọa mà. Từng câu đối thoại truyền vào trong tai làm lên hơi nhíu mày, cảm thấy Winter này tử vong không được bình thường. Mới chết vài ngày mà thi thể đã mọc đầy nấm, trong phòng còn bay đủ các loại côn trùng. Có liên quan đến sự kiện siêu phàm sau, loại di thương ở trình độ này, cảnh sát khẳng định sẽ báo cho tiểu đội kẻ trừng phạt. Nghe được là chuyện từ 3-4 ngày trước, nên xử lý thì hẳn đã xử lý xong, lên tập trung suy xét xem có nên nhìn một chút hay không. Ít nhất thì người nam tên là Winter kia là lói một mình ở Bayam làm nhà mạo hiểm, cũng không có người bạn nào muốn thay ta chuyển lại tin tức. Nghe được hồi lâu anh bước đầu đã nắm giữ nơi mà Winter thuê nhà ở, đó là nhà trọ số 47 của phố Point, nót ngay ở phụ cận. Uống một ngụm bia ra ra cuối cùng, Lên đội mũ rời khỏi quán bar, đi thẳng tới nhà trọ kia. Vào cửa lớn, anh nửa nhắm mắt thấp giọng lầm bầm. Phòng gần đây, vừa mới chết người. Sau khi nói bảy lần, Lên lợi dụng bà tông thuận tiện mau lẹ đi tới bên ngoài căn phòng mà Winter đã ở trước đó. Nó còn chưa có ai thuê, gì thường bên trong đã bị xử lý. Xem quá, không có gì là không đúng cả. Lên thu hồi lại, tờ giấy dùng để mở cửa, Rồi trở tay khóa cửa lại Tỉ mỉ dạo một vòng Xác nhận qua về tình huống Anh ta xuất ra tinh dầu thuần lộ Bột phấn thảo dược cùng với ngọn nến đặc chế Các loại vật phẩm Nhanh chóng bố trí một nghi thức thông linh Ở phía giường ngủ Tuy nhiên đã trải qua mấy ngày Chỉ có thể thu được một ít tin tức còn sót lại Thổ thiển nhất lại không liền mạch Nhưng lên cho rằng có thì vẫn tốt hơn không Không hề nghi ngờ Anh vẫn cầu nguyện đến bản thân Tiếp theo tiến lên sương mù sám Làm ra hưởng ứng cho lực lượng thông linh. Ngọn nến cất cao trong khi lắc qua lắc lại nhiễm vào ánh sáng màu u lam. lên chỉ cảm thấy tất cả đều im lặng giống như đi tới lĩnh vực không thuộc về hiện thực. Đồng tử của anh bị màu đen thuần túy chiếm cứ, ngay cả chồng trắng cũng khu trừ. Không cần phải dùng ký xảo bói toán cảnh mơ, anh ta đã tấn thăng người không mặt. Ở dưới chữ trợ giúp của xương màu xám bước đầu tiến vào hiện thực, đã trực tiếp thấy được linh tính mà Winter lưu lại, cùng với ý niệm còn chưa muốn tiêu tan thang nguoi khong mat o duoi su tro giup cua xuong mau xam buoc đau tien vao hien thuc đa truc tiep thay đuoc linh tinh ma winter luu lai cung voi y niem con chua muon tieu tan Nó có ba bộ hình ảnh, một là Winter có dáng người cao gầy, tóc đen khá quan, ngũ quan tương đối là khắc sâu, đi tới trước một khối thi thể bị vứt bỏ. Ngạc nhiên, thấy ở mặt trên có một vật sáng bóng chớp động, ngưng tụ ra một khối bảo thạch màu xanh lục, tràn ngập ký thức sinh mệnh. Hai là Winter nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền, cái miệng cò giật, mặt ngoài làn da mọc ra đủ các loại nấm, chung quanh là dán và bươm bướm từng đống, mà trước ngực hắn có một cái vòng cổ bằng bạc. Hạt ở trên đó là dùng viên bảo thạch màu xanh lục trước đó. Bà là cô gái có dung mạo thanh tú, ánh mắt mềm mại với mái tóc, màu vải lanh. Cô ta đang ngồi bên bờ biển, chung quanh vờn quanh những âm thanh không cam lòng của Winter. Crystal, anh sắp chết rồi, anh thật hối hận. Hối hận là cho tới bây giờ chưa nói với em, anh yêu em. Anh muốn em gả cho anh. Hình ảnh thoát phá, thông linh chấm dứt, lên nhìn quanh một vòng phát hiện trong vòng Trong phòng còn lưu lại đen tối và âm trầm. Người này cũng thực sự là xui xẻo, lên lắc đầu mà thở dài. Anh ta bước đầu đã nắm được nguyên nhân tử vong của Winter, đó chính là nhặt phải thứ không nên nhặt. Tuyệt đại bộ phận người phi phạm cũng không biết, đặc tính phi phạm bất diệt và định luật bảo toàn. Cân bản không nghĩ tới là đồng loại chết đi cũng có thể phân tách ra đặc tính, rồi trở thành tài liệu. Mà quá trình này lại tương đối chậm, dễ bị bỏ qua. Cho nên bọn họ sau khi giết chết người phi phạm, Thường thường chỉ là cướp đoạt một lần vứt bỏ thi thể, rồi tiện nghi những người qua đường như Winter hoặc là sinh vật dã ngoại dưới đáy biển. Winter cũng không cho rằng đó là đặc tính phi phẩm, tưởng bảo thạch thần kỳ gì đó, vì thế mà làm nó thành cái vòng cổ mang theo bên người. Kết quả là chậm rãi bị ô nhiễm ảnh hưởng rồi chết đi trong đau đớn. Thời điểm rơi khỏi số 7, phố Point Knock, lên đã biết rõ tình huống cơ bản của Winter. Đó là anh ta biến hóa diện mạo, ngụy trang thành cảnh sát, nghe được từ trong miệng của hàng xóm phụ cận. Đảo Simium, đảo nhỏ xa nhất của quần đảo Rostock, từ bay am quay đó cần phải ngồi tàu khách, mất từ 4 đến 5 tiếng. Hơn nữa tàu khách mỗi ngày chỉ có hai chuyến, phân biệt là 9 giờ cùng với 10 giờ buổi sáng, còn hôm nay thì đã quá giờ. <cười> Cha mẹ của Winter đã sớm qua đời, không có thân thuộc gì, người liên quan cũng chỉ có một cô gái. Tên là Crystal mà anh ta không thể quên được, là đối tượng lần đầu sắm vai chân thật không thể tốt hơn, thích hợp một loại người mới như mình. Nhưng mà ngẫm lại thì có nên thay Winter thổ lộ, trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ, nếu như cô gái nọ đáp ứng thì mình qua đó nên làm thế nào đây, và mặt của lên khó xử mà nghĩ. Anh ta cố gắng hồi tưởng lại những tiểu thuyết đã đọc cùng với phim ảnh mình đã xem, hy vọng có thể tìm được phương án xử lý hoàn mỹ nhất. Rất nhanh đã có vài ý tưởng đại khái, tâm tỉnh theo đó cũng ổn định, suy nghĩ bắt đầu rời về phía chuyện của sát thấp Mai Vít. Hy vọng là tiểu thư mà thuật sư có thể mau chóng mang tới máy điện báo vô tuyến, lên không một tiếng động cảm thán rồi lên một chiếc xe ngựa. Ở Bách Lung, khu Châu Cút, Phil mở ra thư của Húc gửi về. Lá thư này nó đến từ tiểu thuyết gia khoa học giả tưởng, Aviu Đối phương thực sự cao hứng ở trong thư chia sẻ về lịch trình phát triển kỹ thuật và tiến cảnh ứng dụng của vô tuyến điện. Phiêu trực tiếp bỏ qua cái phần mở đầu, cùng với nội dung ở giữa mà ánh mắt quét xuống đoạn cuối. Giới thiệu ba loại, có địa chỉ chi tiết và giá cả đại khái, Mắc nhất cũng chỉ tầm 12 bảng. Phiêu nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy cái này cũng không phải một vụ làm ăn gì quá quan trọng. Cô bông nhiên cảm thấy mình có chút bành trướng rồi. Có lẽ là trong hội Tarot, Nhìn quen giao dịch mấy trăm mấy ngàn bảng Vật phẩm chừng mười bảng cô đã không để vào trong mắt ngài thế giới có tài nguyên Có tài lực Về sau nói không chừng còn phải mua vật phẩm từ chỗ ông ta Quà tay cũng không nên thêm tiền Ờ, giá gốc Cộng thêm tem, phí xe ngựa qua lại Rồi phí hao tổn Tài liệu nghi thức là được Khi nhanh chóng hạ quyết tâm Ánh mắt ý thức nhìn ra ngoài cửa sổ Bách lung vẫn là trạng thái âm trầm hôn ám Mưa nhỏ tí tách nhưng sương mù đã không còn nồng đậm như trước. Cũng không biết dạ dày thực linh giả chỗ mặt trời khi nào thì tới. Phil cảm thấy là mình đã rất khẩn cấp muốn tấn thăng. Ở thành Bạch Ngân, nhà của Direct, hắn đã chuẩn bị xong dạ dày thực linh giả và mấy loại tài liệu mà người trong ngược chỉ định, nhưng cũng không vội hiến tế về phía ngài kẻ khờ. Cậu tính lại chờ một chút, chờ khi là thủ lĩnh lãnh đạo tiểu đội thăm dò ra ngoài hoặc là chủ trì một nghi thức tế lễ nào đó thì mới thử. Như vậy mới là an toàn và ổn thỏa, Ờ, phải cẩn thận. Direct tự nhắc nhở bản thân một câu, rồi lập tức mở ra tập thư viết tay, Vương đỉnh hắc nham người khổng lồ ở trước mặt. Một đoạn thời gian gần đây, cậu đều đọc bản sách cổ này, từ trong đó suy ra được một chút về diện mạo của Vương đỉnh người khổng lồ ở niên đại xa xưa. Dựa theo cách nói của sách cổ thì đó chính là vương đỉnh của thần. Thời gian nơi đó giống như ngưng đọng lại, vĩnh viễn bị hoàng hôn vây khốn, toàn bộ kiến trúc đều cực kỳ rộng lớn, đồ sộ thậm chí đâm cả vào mây nhân loại đĩa trong đó thì cực kỳ nhỏ bé sẽ phát sinh ra sự kính sợ từ tận đáy lòng đối với chủ nhân của cảnh tượng như vậy bách lùng khu houston nhà vi đi nghe xong giảng giải của em linh white à nghe xong giảng giải em linh white lấy tay vuốt tóc chỉnh lại đầu tóc còn cố ý hỏi ngài nam tước ta quên đã nghe qua ở nơi nào đó kỷ nguyên đệ nhị hoặc là nửa trước của kỷ nguyên đệ tam Có một tòa thành khá nổi tiếng gọi là Thành Bạch Ngân. Bimandi là một nam tước quỷ hút máu tuổi đã hơn 200, nhưng bề ngoài tuyệt đối không già, ngược lại giống như một nam nhân trưởng thành khoảng chừng 30 tuổi. Ông ta, tóc đen chỉnh tè chải vuốt ra sau, mặc áo sơ mi màu đỏ sậm, cầm trong tay một cái tẩu, cà phê, vừa hưởng thụ sữa mắp của lò sưởi vừa suy tư. Không có, ít nhất thì trong trí nhớ của tôi trước đại tai biến không có Thành Bạch Ngân. Không đợi em liên cao hứng, ông ta lại lầm bầm nói tiếp. Nhưng mà có một quốc gia Bạch Ngân, nguyên bản là bị Vương Đình người khổng lồ thống trị, sau đó lại thuộc sự sở hữu của vị kia. Quốc gia Bạch Ngân, em liên ngoài ngẫm nghĩ rồi nói. Ngài Nam Tước, có tình huống càng cụ thể hơn không? Vì Đi ngẳng đầu nhìn cậu ta, mỉm cười hồi ức mà nói. Quốc gia Bạch Ngân này nằm ở Vương Đình người khổng lồ, có địa vị tương đối đặc thù. Bọn họ không có trực tiếp thở phụng Omya, vua của người khổng lồ đối tượng tín ngưỡng lại là vương hậu của vương đình người khổng lồ đó là omibella ở thành khẳng khái khu bến cảng phố sao khách sạn auriguay auriguin lên đứng ở góc đường cởi xuống con lắc thạch anh trên cổ tay trái dùng phương thức bói toán để xác nhận xem phía trước có nguy hiểm hay không sau khi trong lòng đã nắm chắc anh ta thong thả đi về khách sạn từ lầu ba mở cửa căn phòng xa hoa Anh ta hơi cảm thấy ngoài ý muốn là lửa cháy Dennis đã trở về, còn đang ngồi trên ghế bành uống rượu. Cân nhắc một chút, lên bình tĩnh hỏi, hiện tại là mấy giờ? Không phải là có đồng hồ treo tường sau, Dennis thầm nói. Hắn nhìn về vách tường đối diện đọc thời gian, 3 giờ 40 phút chiều. Còn chưa dứt lời, Dennis đột nhiên giật mình ngồi thẳng dậy, cười gượng hai tiếng rồi nói, những chỗ nên nghe ngóng tôi đều đã hỏi rồi, người nên nhờ tôi cũng đã nhờ, không cần thiết ở bên ngoài nữa. Như vậy sẽ gia tăng phiêu lưu việc bại lộ, ảnh hưởng tới kế hoạch săn bắn của anh. Lên tìm cái ghế dựa ngồi xuống, mặt không đổi sắc, mở miệng nói. Mang những gì gặp được nói lại một lần. Có thể có vấn đề gì chứ. Tuy tôi chủ yếu là nhà mạo hiểm truy đuổi bảo tàng, nhưng mà vẫn là một hải tặc kiêm chức có đủ tư cách. Dennis cảm thấy năng lực của mình bị nhục nhã. Sau khi bị Jack mang Sparrow lạnh lùng nhìn lướt qua, hắn gượng ra một nụ cười, mang những gì mình đã trải qua từ sáng đến chiều gặp được người nào nghe được những gì đại khái đã nói ra sao trọng điểm nhưng giản lược kể lại một lần nghe thấy đenis cảm khái về một thuyền trưởng hải tộc u linh thuyền có tên là Ares, vậy mà đã biết về chuyện của cảng Benxi. -Si, lên đột nhiên có chút suy nghĩ rồi nhíu mày lấy quan hệ của người trong ngược cùng giáo hội gió bão ở trước khi mình thao túng thế giới chủ động đề cập tới anh ta cũng không thể biết được là cảng Benxi. -Si, đã xảy ra biến cố gì. Vậy thì Andred này có thể biết được từ nơi nào? Cương giả trong bản địa, ở trong địa vị rất cao trong giáo hội gió bão, Ngụy Trang Thành Hải Tặc, hoặc là có quan hệ nhất định với những tà giáo đồ cảng Ban hay là người trong ngực vẫn sinh hoạt ở hải vực này, cũng không bài trừ khả năng lên trong lòng chật động rồi hồi tưởng lại những đặc thù của người trong ngực. Ở viết trên sương mù xám, anh ta tuy không thấy rõ bộ dáng cụ thể của các thành viên nhưng là nam hay nữ màu tóc như thế nào thì thấy rất rõ ok như vậy là có lẽ là Glenn đã phát hiện ra thân phận của người trong ngược ở ngoài đời thực ấy thông qua tin tức tỉnh báo của Denis chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây nghe nhá hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau bye bye cả nhà